Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 843, Thập gia lưu phái. Tần lục nhìn sâu vào 10 vị đệ tử đang đứng trước mặt. 6 nam 4 nữ, họ từng là những thiếu niên, thiếu nữ non nớt, nhưng trong nháy mắt, 30 năm thời gian vội vã trôi qua, giờ đây đều đã là những trung niên nhân vai gánh trách nhiệm nặng nề. Dấu vết năm tháng đã khắc sâu lên khuôn mặt họ, mà những tháng ngày bôn ba, vất vả đã hằng lên dung nhan họ so với người đồng lứa thêm mấy phần tan thương. Nghĩ đến đây, tần lục vận linh khí, lòng bàn tay hướng lên, một cổ lực lượng ôn hòa chậm rãi tuôn ra, như một tấm màn sa mềm mại, bao bọc lấy mười vị đệ tử. Cổ lực lượng này như gió xuân hiu hiu, ôn hòa mà dịu dàng. Tần lục từ tốn nói, thầy trò một hồi, là duyên phận khó có được. Hôm nay, ta ban cho các ngươi một ti cơ duyên. Các đệ tử được bao phủ bởi cổ lực lượng này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ vẻ kinh ngạc Họ cảm thấy cơ thể mình đang lặng lẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu dưới sự tẩm bổ của cổ lực lượng thần bí này. Biến hóa đầu tiên là làn da của họ. Làn da vốn thô ráp lỏng lẻo bắt đầu dần trở nên căng mịn, có đàn hồi, nếp nhăn và những đốm sắc tố cũng dần mờ đi và biến mất dưới tác dụng của cổ lực lượng này. Kế tiếp là đôi mắt của họ. Đôi mắt vốn có vẻ mệt mỏi, giờ phút này trở nên sáng ngời có thần, như trở lại thời kỳ thiếu niên ngây thơ, tràn đầy ước mơ về tương lai. Cuối cùng là dáng người của họ. Tấm lưng đã hơi còng xuống vì lao động quanh năm suốt tháng, giờ phút này cũng thẳng tắp như thuở ban đầu, tràn đầy tinh thần phấn chấn và sức sống. Khi tầng lục chậm rãi thu tay về, cổ lực lượng thần bí kia cũng tan biến theo. Mười vị đệ tử đứng tại chỗ, trạng rỡ hẳn lên phản phất như đã trải qua một cuộc thoát thai hoán cốt. họ cảm kích nhìn tầng lục, mà đám người đứng ngoài quan sát cũng sôi nổi vỗ tay reo hò, kinh thắng không thôi trước thủ đoạn thần kỳ này. trong tiếng sợ hãi thắng phục và hoan hô của mọi người, hoàng đế mặc áo bào vàng chậm rãi bước ra từ trong đám người, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. vị hoàng giả từng hô phong hoán vũ, uy chấn tứ phương, được người đời ca ngợi là thiên cổ nhất đế này, giờ phút này tóc đã bạc trắng. Đếp nhăn hàng sâu trên khuôn mặt, khiến hắn trông như một lão nông dân chất phác. Hắn đi đến trước mặt Tần Lục, cúi đầu thật sâu, sau đó thành khẩn nói, "Tần tiên sinh, thần thông vừa rồi của ngài thật khiến người ta nhìn mà than thở." Trẫm cũng mặc dày cầu xin một tia tiên duyên, hy vọng có thể trở lại những năm tháng thanh xuân, tiếp tục vì giang sơn tráng lệ của cảnh quốc này, vì phúc lợi của bách tính mà cống hiến sức mọn của mình. Tần Lục trầm tư một lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hoàng đế cuối cùng hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chiến loạn vừa dứt, bách tính khát vọng an bình, hòa bình và phồn vinh lúc này kiếm không dễ. Ngươi có năng lực trọng dụng các đệ tử của ta, không xét xuất thân quý tiện, chỉ cần có tài là dùng, lại luôn đặt phúc lợi của bách tính lên hàng đầu, tấm lòng này xác thực đáng quý. Hôm nay, ta ban cho ngươi một tia linh khí, giúp ngươi tìm lại thanh xuân. Lời còn chưa dứt, tần lục lại thúc giục linh khí, một cổ lực lượng ôn hòa mà cường đại chậm rãi chảy về phía hoàng đế. Dưới sự tẩm bổ của cổ lực lượng thần bí này, cơ thể hoàng đế bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tóc trắng của hắn dần chuyển đen, nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra, thân thể cũng trở nên thẳng tắp, mạnh mẽ, trong nháy mắt đã trở lại thời đại tráng niên phong độ người người. Hoàng đế cảm nhận được lực lượng dồi dào đang cuộn trào trong cơ thể, kích động đến mức liên tục nói cảm ơn. Đa tạ từng tiên sinh hào phóng ban cho, trẫm nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cao của ngài, tiếp tục mưu cầu phúc lợi lớn hơn cho cảnh quốc và bách tính." Tần Lục miễn cười, không quá để ý đến lòng cảm kích của hoàng đế. Hắn xoay người, đối mặt với 10 vị đệ tử, lớn tiếng nói, "Các ngươi đi theo ta, ta còn có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi." Nói xong, Tần Lục vung tay áo lên, 10 người nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Giống như được một cổ lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, cùng nhau bay về phía một ngọn núi cao vút trong mây gần đó. Tần lục dẫn theo mọi người đi tới đỉnh núi, nhẹ nhàng đặt họ xuống. Nhìn quanh bốn phía, núi non trùng điệp, mây cuồn cuộn, cảnh đẹp tựa chốn bồng lai thu hết vào tầm mắt. Hắn xoay người lại, đối mặt với các đệ tử đang tràn đầy vẻ kinh ngạc, khẽ hỏi, các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Có biết vì sao ta lại để bụng các ngươi như vậy không? Mọi người nghe vậy, đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tần lục khẽ gật đầu, bắt đầu chậm rãi nói, ta quan sát các ngươi nhiều năm, phát hiện các ngươi tính cách khác nhau, ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, ta quyết định tham khảo lý niệm, bách gia tranh minh, để vun trồng các ngươi, để các ngươi có thể phát triển sở trường của mình. Giờ xem ra, các ngươi xác thực đều đang phát triển theo phương diện này. Bách gia tranh minh, Tiên sinh, lời này giải thích thế nào, mời tiên sinh chỉ bảo. Mọi người vội vàng lên tiếng hỏi. Tần lục chấp hai tay sau lưng, bắt đầu giải thích các ngươi ở trong bí cảnh, đối với chuyện này không rõ ràng lắm. Trên cửu châu đại lục, bởi vì tư tưởng quan niệm khác nhau, đã nảy sinh ra rất nhiều học phái. Trong đó chủ yếu bao gồm nho gia, đạo gia, binh gia, nông gia, âm dương gia, pháp gia, tạp gia, tiểu thuyết gia và thương gia. Hắn hơi dừng lại, để các đệ tử có thời gian tiêu hóa những thông tin này, sau đó tiếp tục nói, 10 người các ngươi sẽ lần lượt đại diện cho một phái trong chín đại học phái này. Do gia tôn trọng nhân đức và lễ nghĩa, đạo gia truy cầu thuận theo tự nhiên, vô vi nhi trị, mặt gia thì chủ trương kim ái phi công, phản đối chiến tranh, binh gia chuyên chú vào nghiên cứu và vận dụng chiến lược, chiến thuật, nông gia thì coi trọng sản xuất nông nghiệp và phúc lợi dân sinh, Âm dương gia dốc sức tìm kiếm đạo hòa hợp âm dương giữa trời đất, Pháp gia nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp luật và chế độ, tạp gia thì học rộng tài cao, tiểu thuyết gia lấy việc ghi chép muôn màu của thế. Giang làm nhiệm vụ của mình, mà thương gia thì tinh thông đạo kinh tế và mậu dịch. Tần lục nhìn chăm chú các đệ tử trước mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, hắn nhẹ giọng hỏi lại, các ngươi có biết mình đại diện cho học phái nào không? Các đệ tử liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu bỏ vẻ đã rõ ràng trong lòng. Rốt cuộc, đặc tính và khuynh hướng của mỗi người đều rõ ràng như vậy, không khó phán đoán. Trần Văn lễ cử chỉ văn nhã, nho nhã lễ độ, hiển nhiên là đại diện của nho gia. Trang Hiên thì có vẻ siêu nhiên thoát tục, một bộ dáng thả nhiên tự tại, ngoài đạo gia ra không thể là ai khác. Lâm Mặc là nhà thực tiễn, động thủ năng lực cực mạnh, thân phận mặt gia không cần nói cũng biết. Trương Võ trí kế hơn người, giỏi về bày mưu tính kế, hiển nhiên là người thừa kế của binh gia. Hứa nông nhạc chăm chỉ chịu khó, có tình yêu nồng nhiệt với việc làm nông, tự nhiên là thuộc về nông gia. Trâu diễn phong tinh thông thuật bói toán, có khả năng nhìn rõ thiên cơ, là nhân tuyển không thể thay thế của âm dương gia. Tôn Tuyết có sự theo đuổi gần như cố chấp đối với quy tắc và chế độ, hiển nhiên là nhân vật đại diện của Pháp gia. Lã du học rộng biết nhiều, có đọc qua các loại học vấn, thân phận tạp gia trừ hắn ra không thể là ai khác. Khi ngôn thì giỏi kể chuyện, dùng chữ viết ghi lại muôn màu của thế gian, là một tiểu thuyết gia điển hình. Mà Bạch Thương khởi tư duy linh hoạt, đầu óc kinh doanh xuất chúng, không thể nghi ngờ là người nổi bật của thương gia. Tần Lục lần lượt đảo mắt qua khuôn mặt của từng người, hắn ôn hòa nói, các ngươi sẽ trở thành người thừa kế của thập đại học phái này, đào sâu nghiên cứu trong lĩnh vực của mình, đem học vấn phát dương quang đại. Đến khi các ngươi tu luyện có thành tựu, liền có thể ra ngoài tìm kiếm đồng đạo của học phái mình. Tiếp tục trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Mọi người nghe được chính mình cũng có thể tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tiên sinh, chúng ta, chúng ta cũng có thể tu tiên, tần lục nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, mỉm cười, ngón tay khẽ điểm, một đạo ánh sáng hiện lên, nhanh chóng chui vào giữa ấn đường của mọi người. Đây là, thanh huyền quyết, một bộ công pháp thích hợp cho các ngươi tu luyện. Chỉ cần các ngươi tu luyện theo phương pháp này, sau một thời gian, nhất định có thể có thành tựu. Âm thanh của tầng lục vang lên bên tai mọi người, như chung sớm trống chiều, thức tỉnh người mê. Mọi người đồng loạt nhắm mắt cảm nhận công pháp trong đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Họ cảm giác mình đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, nhìn thấy một thế giới chưa từng có. Đa tạ tiên sinh ban phát Mọi người đồng thanh nói, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Tầng lục khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Hắn nhìn sâu vào mọi người, dặn dò, con đường tu luyện dài dằng dặc lại gian khổ, các ngươi cần kiên trì bền bỉ, không được bỏ dở giữa chừng. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Tần Lục hất tay áo, cuốn mọi người lên, đưa họ trở về phù dung trấn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên trời, biến mất ở chân trời. Vút, một chiếc phi hành thuyền nhỏ màu xanh lá cây xẹt qua không trung, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng sau đó đáp xuống một cách vững vàng trước cửa một tòa đại phường thị. Cửa phường thị, tiếng người ồn ào náo nhiệt, các loại tu sĩ lui tới, xuyên qua lại không ngừng, cho thấy sự phồn hoa của nơi này. Ở cửa thành, có khắc hai chữ lớn, hoàng hà Lạc tiểu mạch thu hồi phi chu màu xanh lá, cùng đệ tử nhà mình hướng về phía trước cửa thành đi đến. Thiếu niên đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, không ngừng đánh giá xung quanh đám người. Còn Lạc Tiểu Mạch với dáng vẻ thanh niên thì mang vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đã quá quen thuộc với tất cả những thứ này. "Sư phụ, nơi này chính là Hoàng Hạc phường sao? Thật náo nhiệt a." Thiếu niên đệ tử hưng phấn nói. Lạc Tiểu Mạch mỉm cười trả lời, "Tất nhiên, Hoàng Hạc phường là đại phường thị nổi danh nhất khu vực Tây Nam, lịch sử lâu đời, thanh danh truyền xa. Vô số tu sĩ cùng tiểu thương tụ hội ở đây, giao dịch phồn vinh." là nơi tốt để tìm kiếm bảo vật và trao đổi tin tức. Hai người đi trên đường phố Phường Thị, Lạc Tiểu Mạch tiếp tục giới thiệu cho đệ tử về lai lịch của Hoàng Hạc Phường. Hoàng Hạc Phường lệ thuộc vào Thanh Huyền Tông, là do Thanh Huyền Lão Tổ một tay gây dựng nên, nhắc tới Thanh Huyền Lão Tổ, thì không thể không nhắc tới trận chiến Kinh Thiên đánh một trận năm đó, khi ngài ở đây Nam Hải vực lấy một địch năm Nguyên Anh. Trong trận chiến đó, Thanh Huyền Lão Tổ không chỉ bình yên vô sự, Mà còn bức lão quái nguyên anh viên mãn trực tiếp đến mức nguyên thần trốn đi, không rõ tung tích Từ thời khắc đó, tên của ngài tại tất cả ly châu đã vang dội như sấm Thiếu niên đệ tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lại cười ngắt lời sư phụ Sư phụ, những chuyện xưa này ta đã sớm nghe đến thuộc Anh dũng sự tích của thanh huyền lão tổ, người tu sĩ ly châu nào mà không biết, ai không hiểu đâu Chúng ta hay là nhanh chóng vào trong phường thị dạo chơi đi Ta không thể chờ đợi được nữa, Lạc Tiểu Mạch nghe xong cười ha ha, tốt, vậy chúng ta không trì hoãn nữa, trực tiếp đến quầy hàng của Tán Tu xem thử một chút. Hai người đi vòng qua những con đường nhộn nhịp, cuối cùng đã đến trong phường thị. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm, sừng sững một pho tượng khổng lồ màu vàng kim, đó chính là toàn thân của Thanh Huyền Lão Tổ Tần Lục. Ngài khoác trường bào, tay cầm trường kiếm, thân hình thẳng tắp, mắt sáng như đuốt cả người toát ra một cổ khí thế một đi không trở lại. Chật chật, sư phụ, pho tượng của thanh huyền lão tổ kia làm thật lợi hại, ta thế mà có thể cảm nhận được uy áp xung kích từ nó. Thiếu niên đệ tử cảm thán nói, ngươi đây là không hiểu rồi. Lạc tiểu mạch cười nói, pho tượng kia không phải vật tầm thường, mà là do cao gia luyện khí sư trong thanh huyền tông áp dụng thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, trong đó có dung nhập một tiên nguyên thần chi lực của thanh huyền lão tổ. do đó việc ngươi có thể cảm nhận được uy áp từ nó là điều đương nhiên. Thiếu niên đệ tử nghe xong, không khỏi nổi lòng tôn kính, đối với thanh huyền lão tổ lại càng thêm kính ngưỡng. Hai người dừng chân một lát trước pho tượng, sau đó rời đi, hướng về quầy hàng của tán tu. Lạc tiểu mạch lần này đến Hoàng Hạc Phường, ngoài việc dẫn đệ tử mở mang tầm mắt, còn có một mục đích quan trọng. Đó chính là bán một cây linh thảo hiếm thấy trong tay hắn ngàn năm linh tâm thảo. Loại linh thảo này là do hắn vô tình có được, Nghe nói có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện tâm tính, là dược thảo thiết yếu của rất nhiều tu sĩ bế quan sung kích cảnh giới. Vì để có được giá tốt hơn, lúc này hắn mới không quản xa xôi vạn dặm mà đến Hoàng Hạc Phường. Hai người rất nhanh đã đến khu quầy hàng chuyên môn của tán tu. Nơi đây tụ tập rất nhiều tán tu đến từ bốn phương tám hướng, bọn họ hoặc bày quầy bán hàng bán bảo vật của mình, hoặc tìm kiếm tài nguyên tu luyện cần thiết. Hai người vừa đi vừa nói, Lạc Tiểu Mạch thỉnh thoảng lại chỉ điểm cho đệ tử về các loại bảo vật và việc giao dịch giữa các tu sĩ trong phường thị Thiếu niên đệ tử nghe mà như si như say, càng thêm hướng tới tu chân giới Rất nhanh, Lạc Tiểu Mạch và đệ tử tìm được một chỗ trống, thuần thục dọn xong quầy hàng Sau đó Trịnh Trọng lấy ra một tấm ván gỗ, viết lên ba chữ linh tâm thảo Tiếp theo đó là chậm rãi chờ đợi khách hàng đến Hoàng Hạc Phường không hổ là đại phường thị có nhân khí bậc nhất, quầy hàng vừa mới được dọn xong đã có tu sĩ xông tới hỏi giá cả và công hiệu của linh thảo. lạc tiểu mạch lần lượt giải đáp, đồng thời cũng bí mật quan sát phản ứng của những người xung quanh. loại linh thảo hiếm thấy thế này tất nhiên sẽ dẫn tới một số người giòm ngó, cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận. quả nhiên, không lâu sau có một tu sĩ mặc áo đen đi tới, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm vào ngàn năm linh tâm thảo, mở miệng hỏi, bụi linh thảo này bán thế nào? lạc tiểu mạch liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chỉ đổi không bán ta cần một kiện thượng phẩm linh khí có tính công kích. Tu sĩ áo đen nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, rất nhanh, sau một phen suy nghĩ, hắn gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng. Nói xong, hắn lấy ra một kiện thượng phẩm linh khí có tính công kích từ trong túi trữ vật, một thanh phi kiếm lóe ra hàng quang. Lạc tiểu mạch tiếp nhận phi kiếm, cẩn thận kiểm tra một phen rồi thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta rất hài lòng với cái linh khí này. Sau khi giao dịch hoàn thành, Tu sĩ áo đen nhanh chóng rời khỏi khu quầy hàng Nhưng Lạc Tiểu Mạch không rời đi ngay Mà tiếp tục tỉnh tọa tại chỗ Lại lấy ra một ít vật phẩm đê dai đặt lên trên quầy hàng Giao dịch ở phường thị Cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa Lạc Tiểu Mạch nói với đệ tử Tuy rằng giao dịch ở trong phường thị Có thể có được sự đảm bảo an toàn của Thanh Huyền Tông Nhưng bên ngoài phường thị thì chưa chắc Vì để tránh bị những tu sĩ có ý đồ xấu để mắt tới nhất định phải quan sát một lát rồi mới rời đi. Thiếu niên đệ tử liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính đệ đối với sư phụ. Nhưng, thiếu niên đệ tử đột nhiên nói, thanh huyền lão tổ không phải đã biến mất gần 30 năm rồi sao? Liệu có còn đủ sức quy hiếp không? Lạc tiểu mạch hừ một tiếng, hai tay ôm ngực nói, không có tần lão tổ, không phải vẫn còn diệp lão tổ sao? Với thực lực của diệp lão tổ ở đây, ai dám lỗ mãn? ta đương nhiên biết rõ diệp lão tổ thế nhưng thiếu niên đệ tử do dự nói thế nhưng diệp lão tổ không phải đã đến trung châu tham gia vây quét chi chiến sao hiện tại không có ở nơi này a nghe xong lạc tiểu mạch nhẹ nhàng gật đầu vây quét chi chiến là một trận chiến đấu phát sinh gần đây dường như đã quét sạch tất cả cửu châu mỗi cái đại châu đều phái người đến trung châu để tham gia chiến đấu ly châu cũng không ngoại lệ mà diệp vũ diệp lão tổ thân là nguyên anh tu sĩ cũng là một trong số đó chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến lòng tin của Lạc Tiểu Mạch đối với Thanh Huyền Tông hắn sáng lạng cười một tiếng vui mừng nói không ở đây thì sao bây giờ tại tất cả vị thiên vực hoặc có thể nói tại tất cả ly châu có ai dám đối nghịch với Thanh Huyền Tông của ngươi nói vậy cũng đúng a. hai thầy trò vừa kinh doanh trên quầy hàng vừa nói chuyện phiếm theo thời gian trôi qua Trước gian hàng của hai người lại lần lượt có vài vị tu sĩ ghé qua, có người mua vật phẩm, có người lại chỉ xem xét rồi rời đi. Trời dần ngã về Tây, dòng người trong phường thị cũng dần giảm bớt. Lạc Tiểu Mạch nhìn sắc trời một chút, quyết định thu dọn quầy hàng. Tốt, hôm nay thu hoạch của chúng ta không tệ. Lạc Tiểu Mạch vừa nói vừa bắt đầu thu dọn quầy hàng, hôm nay sư phụ dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon, được A, thiếu niên đệ tử vung tay hô to, mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, hai người rời khỏi khu bày bán của Tán Tu, hướng về giải đất trung tâm náo nhiệt nhất trong phường thị. Phố xá sầm uất nhất ở Hoàng Hạc Phường là Cổ Phương Đường. Nơi đây tập trung phần lớn các tụ điểm ăn chơi, là nơi náo nhiệt nhất ở Hoàng Hạc Phường vào ban đêm. Lạc Tiểu Mạch dẫn đệ tử xuyên qua đám người ồn ào, cuối cùng dừng lại trước một tử lâu cổ kính. Các món ăn ở tử lâu này nổi tiếng khắp Hoàng Hạc Phường. Hôm nay vi sư sẽ dẫn ngươi đến nếm thử. Lạc tiểu mạch vừa cười vừa nói. Tủ lâu có vẻ ngoài cổ xưa tao nhã, trên đầu cửa sơn màu đỏ thắm treo một tấm biển viền vàng, phía trên viết bốn chữ lớn, hào ký tủ lâu, bút lực mạnh mẽ, thể hiện rõ nội tình văn hóa. Hai người bước vào tủ lâu, lập tức bị bao quanh bởi một mùi hương đàn hương nhàn nhạt, đây là mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ vật liệu gỗ được lựa chọn tỉ mỉ trong tủ lâu. Bên trong tửu lâu trang hoàng tỉ mỉ, những chiếc bàn gỗ cổ kính được lau đến sáng bóng có thể soi gương, trên tường treo tranh chữ của danh gia, tăng thêm vài phần khí tức văn nhã. Ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống từ những chiếc đèn lồng tinh xảo, tạo nên một bầu không khí ấm áp. "Sư phụ, nơi này thật tao nhã a." Đệ tử ngắm nhìn xung quanh, không khỏi cảm thác tiểu mạch cười nói, "Đúng vậy, tửu lâu này không chỉ có môi trường tao nhã, mà món ăn cũng là nhất tuyệt." Sau khi hai người ngồi xuống, Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, đưa lên thực đơn. Lạc tiểu mạch thành thạo gọi mấy món đặc sản, trong đó có món hoàng hạt nhất phẩm nhục, nổi tiếng nhất của tử lâu. Hoàng hạt nhất phẩm nhục. Đệ tử tò mò hỏi, đây là món gì? Đây là món đặc sắc của hoàng hạt phường, chọn loại thịt thú vật thượng hạng, trải qua xào nấu tỉ mỉ, thịt tươi non nhiều nước, vào miệng tan đi, có thể nói là nhất tuyệt. Lạc tiểu mạch giải thích. Không lâu sau, các món ăn lần lượt được dọn lên, Hoàng hạt nhất phẩm nhục quả nhiên danh bất hư truyền, màu sắc hồng sáng, mùi thơm nước mũi, khiến đệ tử thèm thuồng nhỏ dãi. Ngoài ra, còn có mấy món ăn khác với sắc, hương, vị đều tuyệt hảo, mỗi một món đều khiến người ta dư vị vô tận. Trong lúc sư đồ hai người đang nhấm nháp mỹ thực, khóe mắt Lạc Tiểu Mạch đột nhiên thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Khiên viên linh, Lạc Tiểu Mạch đứng dậy gọi người nữ tử đang mang váy dài màu tím nhạt kia. Hiên viên Linh nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại, cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lạc tiểu mạch, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nàng chậm rãi đi đến trước bàn, ưu nhã ngồi xuống, sao ngươi lại ở đây, hôm nay ta đến là để bán ít đồ, tiện thể dẫn thân truyền đệ tử vừa thu này của ta ra ngoài xem chút việc đời. Lạc tiểu mạch giới thiệu đệ tử của mình cho hiên viên Linh, Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu đệ tử Cười mắng Còn không hành lễ Đây chính là đệ nhất thiên tài Thanh Huyền Tông Thiếu niên thấy thế Liền vội vàng hành lễ Gặp qua hiên viên tiền bối Hiên viên linh liếc nhìn lạc tiểu mạch Bất đắc dĩ nói Cái gì mà đệ nhất thiên tài Ngươi cũng đừng nói lung tung Lại nói Thiên tài hay không thiên tài Cũng đều là hư danh mà thôi Nàng quay sang thiếu niên mỉm cười nói Ngươi không cần đa lễ Đã là đệ tử của Lạc Tiểu Mạch Vậy thì không cần phải khách khí với ta Lạc Tiểu Mạch cười ha ha một tiếng Linh nhi Ngươi vẫn kiêm tốn như vậy Nhớ năm đó Ngươi ở Thanh Huyền Tông được công nhận là thiên tài Bao nhiêu người đều hâm mộ không kịp đâu Hiên viên Linh lắc đầu Dường như không muốn nói nhiều về đề tài này thấy thế Lạc Tiểu Mạch mở miệng hỏi Lần trước ngươi không phải nói sắp bế quan xung kích kim đan cảnh sao Sao giờ lại tới đây Lạc Tiểu Mạch và Hiên Viên Linh là nhiều năm trước kết bạn tại lần thí luyện đầu tiên trên cửu tiêu thác, hai người tính tình hợp nhau. Dần già, quan hệ của hai người mười phần không tệ. Hiên Viên Linh nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói ta lần này đến, thật ra là để truy bắt một tên cuồng đồ hãm hại lừa gạt được Thanh Huyền. Người này cực độ giảo hoạt, chúng ta truy tung hắn đã lâu, gần đây mới phát hiện hành tung của hắn, nên mới đi đến Hoàng Hạc Phường. Lạc Tiểu Mạch như mày, có thể bắt được, tất nhiên. Ngày mai sẽ mang nó về Sơn Môn. Nói đến đây, Hiên Viên Linh cười một cách giả dối, đúng là ta nghĩ trước khi đi vào ngày mai muốn ăn một bữa nhất phẩm nhục, nên mới một mình đến đây, thì ra là thế, hào ký làm nhất phẩm nhục tay nghề quả thật không tệ. Lạc Tiểu Mạch đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, ngươi là cùng các tiền bối trong môn đến. Vậy dẫn đội là vị nào? Hiên Viên Linh trả lời là lăng sương sư thúc dẫn đội, chẳng qua nàng không cùng ta đến tử lâu. Ồ! Nguyên lai là lăng sương, đó chính là người đứng thứ 29 trong, thanh huyền kim đăng bản, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thực lực không thể coi thường. Lạc tiểu mạch gật đầu tán dương. Thiếu niên đệ tử ở bên cạnh nghe nói như thế, liền vội vàng hỏi, sư phụ, thanh huyền kim đăng bản là có ý gì? Lạc tiểu mạch giải thích. Thanh huyền Kim Đan Bản là một bản xếp hạng thực lực nội bộ của Thanh huyền Tông, chỉ có tu sĩ tấn thăng Kim Đan Kỳ mới có thể lên bản. Đệ tử nghe xong lộ ra vẻ thâm phục, lại hỏi, vậy trên Kim Đan Bản tổng cộng có bao nhiêu vị tiền bối, tổng cộng có 35 vị. Mỗi một vị đều là tu sĩ Kim Đan Kỳ có thực lực mạnh mẽ, trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Thanh huyền Lão Tổ. A. Thiếu niên đệ tử Hoài Nghi hỏi, Thanh huyền Lão Tổ không phải Nguyên Anh sao? Sao lại xếp hạng thứ nhất?" Lạc Tiểu Mạch cười nói, bản danh sách này là dựa theo trình tự tu sĩ Tấn Thăng Kim Đan Kỳ để xếp hạng, nói cách khác, người thứ nhất Tấn Thăng Kim Đan Kỳ chính là xếp hạng thứ nhất, Thanh Huyền lão tổ là thứ nhất, Cố Tiền Bối là thứ hai, cứ thế mà suy ra." Hiên Viên Linh nghe xong cười nói, "Lạc Tiểu Mạch, ngươi biết cũng nhiều thật đấy." "Đó là đương nhiên, Thanh Huyền Tông từng ly từng tí, ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay." Lạc Tiểu Mạch vẻ mặt đắc ý, Sau đó hắn nhìn hiên viên Linh, nói, Linh Nhi, nếu ngươi tấn thăng kim đan kỳ, vậy phải xếp hạng thứ 36 nhỉ. Ha ha, hiên viên Linh lường lạt tiểu mạch một cái, phối hợp gấp lên mỹ thực trên bàn, ta còn cách kim đan kỳ sớm lắm. Ngược lại là ngươi, lạt tiểu mạch, ngươi cũng nên cố gắng thêm, tranh thủ sớm này tấn thăng kim đan kỳ. Hắc hắc, ta luôn luôn cố gắng. lạt tiểu mạch nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cảm khái. Nói đến, thực sự là thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Nhớ năm đó, Thanh Huyền Tông tu sĩ Kim Đan kỳ lác đác không có mấy, bây giờ ngắn ngủi ba mươi mấy năm trôi qua, lại có thêm gần 30 vị tu sĩ Kim Đan cảnh, thật sự là quá mức khủng bố. Hiên Viên Linh ăn đồ ăn, đương nhiên đáp, có gì kỳ lạ, linh võ giả tu luyện tự nhiên là nhanh. Nói cũng đúng. Sư phụ, linh võ giả là gì? Thiếu nghiên đệ tử đột nhiên hỏi Lạc Tiểu Mạch giải thích Linh Võ Giả là tu sĩ Cùng tu luyện linh khí và võ đạo Nổi danh nhất Thanh huyền thập lục tử đều là Linh Võ Giả Bọn họ đều là thiên linh căn Đồng thời nhục thân cực kỳ cường hãn Sức chiến đấu cực mạnh Trên thanh huyền kim đan bản Chính là có tên của 16 người bọn họ a Vậy sư phụ ta có thể trở thành Linh Võ Giả không Khiên viên Linh lúc này cười nói Cái này không được Linh võ giả chỉ có thể là thiên linh căn hoặc là dị linh căn mới có thể trở thành nha Được rồi Thiếu niên có chút ủ rũ Ba người tiếp tục thưởng thức mỹ vị trên bàn Vừa nói vừa cười Sau khi ăn uống no nê Lạc tiểu mạch hít sâu một hơi Như thể hạ quyết tâm gì đó Nhìn về phía hiên viên Linh nói Linh nhi Tối nay trong thành có hội khổng minh đăng Không biết ngươi có hứng thú cùng ta dạo chơi không Hiên viên Linh nghe vậy Trong mắt lóe lên một tia sáng Khẽ cười nói, được, ta đã sớm nghe nói hội đèn này rất náo nhiệt, đang muốn đi xem đây. Thiếu niên đệ tử nghe xong, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, sư phụ, ta cũng muốn đi, tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi. Lạc Tiểu Mạch cười nói. Ba người thanh toán tiền, rời khỏi tử lâu, dạo bước trong bóng đêm huyên náo, phồn hoa của khu chợ. Hoàng Hạc Phường là khu vực Tây Nam, nơi có phường thị tu chân náo nhiệt nhất, các loại hoạt động giải trí nhiều vô kể không chỉ có lôi đài tỷ thí, đua tốc độ, luyện khí, vẽ bùa có lịch sử lâu đời, mà còn có rất nhiều hoạt động văn nghệ. Tối nay, hội khổng minh đăng này là một trong số đó. Khổng minh đăng hội quả thực vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời lơ lửng vô số khổng minh đăng, như những vì sao tô điểm trong trời đêm. Mọi người tay cầm đèn lồng, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng. Lạc tiểu mạch và hiên viên linh sóng vai mà đi... Câu chuyện của hai người theo tu luyện kéo đến chuyện đời sống thường ngày, bầu không khí ngày càng hòa hợp. Linh Nhi, ngươi thấy đèn này thế nào? Lạc Tiểu Mạch chỉ vào một chiếc khổng minh đăng đặc biệt tinh xảo hỏi. Rất đẹp. Hiên viên Linh từ tận đáy lòng tán thưởng, chúng ta cũng thả một chiếc đi. Được, Lạc Tiểu Mạch và Hiên viên Linh mua một chiếc khổng minh đăng được làm đặc biệt, sau đó cùng nhau châm lửa, để nó bay lên. Hai người cùng thắp sáng chiếc đèn tròn chầm chậm bay lên, hòa vào vô số điểm sáng đầy trời. Ngay khi hai người ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc không nói, đột nhiên, một hồi âm thanh huyên náo truyền đến. Chỉ thấy một đám người vây quanh một chỗ, dường như đang tranh chấp điều gì. Lạc Tiểu Mạch tập trung nhìn vào, không khỏi giật mình, bởi vì hắn phát hiện một bên đang cãi nhau, lại là đệ tử Thanh Huyền Tông, Liễu Y Y, thấy thế, Lạc Tiểu Mạch không khỏi nghiêng người nhìn về phía Hiên Viên Linh. Liễu y y là đồng môn của nàng? Ngươi cũng dám tranh đồ với bản tiểu thư. Chán sống rồi sao? Liễu y y hống hách nói, vẻ mặt kinh thường. Liễu đạo hữu, linh thảo này rõ ràng là ta thấy trước, với lại ta cũng đã thanh toán tiền đặt cọc. Ngươi sao có thể bá đạo như vậy, trực tiếp cướp đoạt tài vật của người khác, tán tu bị Liễu y y chèn ép, một thân áo xanh đã bị kéo rách, trên mặt mang theo vẻ oán giận và không cam lòng, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng la. Liễu y cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới lời của thanh y tán tu, lúc này, mấy tên nam tử mặc áo bào thanh huyền bên cạnh nàng lập tức nhảy ra. Lại dám cùng liễu sư muội tranh giành. Thật là không biết sống chết, đúng vậy, liễu sư muội coi trọng đồ vật của ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Đừng có không biết điều, mấy ca, hôm nay cho tiểu tử này một bài học, được, nói xong, mấy tên thanh huyền đệ tử lập tức vây quanh thanh y tán tu, quyền đấm cước đá. Thanh y tán tu tuy gắng sức phản kháng, nhưng song quyền nang địch tứ thủ, rất nhanh liền bị đánh ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Dừng tay, hiên viên linh thấy thế, giận quát một tiếng, thân hình lóe lên liền vọt tới. Lạc tiểu mạch thấy thế, lập tức theo sát phía sau, hắn không thể để hiên viên linh một mình đối mặt tình huống này. Liễu y y, ngươi thật quá đáng. Hiên viên linh đỡ thanh y tán tu bị thương dậy, tức giận nhìn về phía liễu y, liễu y y lại không cho là đúng mà cười. sao Hiên viên linh, ngươi muốn vì tên tán tu hèn mọn này mà ra mặt sao? Đừng quên, chúng ta là đồng môn. Đồng môn thì sao? Ngươi cứ như vậy ức hiếp kẻ yếu, ta thật sự không thể nhịn được. Hiên viên linh lạnh giọng nói. Liễu y y nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nàng không ngờ rằng hiên viên linh lại công khai phản đối nàng như vậy. Ý của ngươi là, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này. Liễu y y nheo mắt lại. Trong ánh mắt mang theo một tia sát khí Ánh mắt hiên viên linh kiên định Đúng, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai Lại dám nói chuyện với ta như vậy Liễu y y hống hách cười một tiếng vẻ mặt kinh thường nhìn hiên viên linh Nếu ngươi đã muốn ra mặt vì tên tán tu hèn mọn này Vậy cũng đừng trách ta không khách khí Nói xong, Liễu y y thân hình lóe lên Trong nháy mắt tấn công về phía hiên viên linh Bàn tay nàng mang theo khí thế bén nhọn Hướng thẳng ngực hiên viên linh Thiên viên Linh đã sớm chuẩn bị, thân hình hơi lóe lên, liền tránh được công kích của Liễu Y Y, đồng thời, nàng cũng phản kích trở lại, một quyền hướng bụng dưới Liễu Y Y đánh tới. Hai người đều là đệ tử kiệt xuất của Thanh Huyền Tông, thực lực tương đương, nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Đám người chung quanh vội vàng lùi lại, sợ bị lan đến gần. Trong trận chiến đấu này, ba tên đệ tử bên cạnh Liễu Y Y tự nhiên không dám nhúng tay. Bọn hắn không giống liễu y y to gan lớn mật, dám ra tay với đồng môn của mình, việc này một khi làm lớn chuyện, sẽ là đại sự thập phần nghiêm trọng, mà Lạc Tiểu Mạch đương nhiên sẽ không lo lắng nhiều như vậy, hắn đột nhiên kéo đệ tử lui về phía sau, thân hình trực tiếp xông về phía trước, muốn giúp đỡ. Tiểu tử ngươi dám nhúng tay, ngăn hắn lại, xử hắn, mấy tên thanh huyền đệ tử không dám ra tay với hiên viên Linh, nhưng đối với Lạc Tiểu Mạch lại hoàn toàn không hề cố kỵ, cùng nhau hô một tiếng xong về phía trước, lạc tiểu mạch đã lựa chọn ra tay, không cần e dè, hai bên lập tức hỗn chiến. nhất thời, thân ảnh trên không trung nhanh chóng giao thoa, quyền cước càng lúc càng dồn dập, khí thế như nước lũ. trải qua một phen kịch chiến, lạc tiểu mạch đột nhiên lộ ra một sơ hở, bị thanh huyền tử đệ thừa cơ một quyền đánh vào ngực, đánh bay ra ngoài, lạc tiểu mạch ngã trên mặt đất, phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. hắn không phải đối thủ của bọn hắn. Đối phương là đệ tử tu luyện qua Thanh Huyền Quyết, so với công pháp cấp thấp như của hắn có sự khác biệt rõ ràng, cơ sở chiến lực đã chênh lệch rất nhiều, huống chi đối thủ có đến 3 người. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm, chỉ thấy một cô gái áo bào trắng đạp không mà đến, đó chính là trưởng lão Thanh Huyền Tông, Lăng Sương, nàng cau mày, nhìn chiến trường hỗn loạn, lạnh giọng quát, dừng tay, theo tiếng quát của nàng, Một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt tách liễu y y và hiên viên linh ra, hai người đều bị định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Trưởng lão, là hiên viên linh nàng, liễu y y vội vàng mở miệng giải thích nhưng lăng sương trưởng lão lại khoát tay, ngắt lời nàng. Còn che chưa đủ mất mặt sao? Đi, nói xong, nàng vung tay lên, một lực lượng cường đại cuốn lấy liễu y y, hiên viên linh và ba tên thanh huyền đệ tử, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một hồi tranh đấu, lập tức ngừng lại. Chỉ còn lại đám tu sĩ vây xem thần sắc hưng phấn, bàn tán không ngừng. Sư phụ, người không sao chứ? Thiếu niên đệ tử vội vàng tiến lên đỡ lạc tiểu mạch. Lạc tiểu mạch lau khóe miệng, cười khổ lắc đầu, trước tiên tìm một y quán chữa thương đã. Vân vân vân, thiếu niên đệ tử đỡ lạc tiểu mạch, rời khỏi tầm mắt của đám người, chỉ để lại một bóng lưng có vẻ bi thảm. Liên tiếp mấy ngày. Lạc Tiểu Mạch luôn ở trong khách sạn chữa thương. Mà đệ tử của hắn thì tận tâm tận lực ở bên cạnh chăm sóc. Ngày hôm đó, thương thế của Lạc Tiểu Mạch đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn tựa vào đầu giường, nhìn thân ảnh đệ tử bận rộn, trong lòng cảm khái muôn phần. Những ngày gần đây đã vất vả cho ngươi rồi. Lạc Tiểu Mạch khẽ cười nói. Sư phụ, ngài đừng nói như vậy, chăm sóc ngài là việc ta phải làm. Thiếu niên đệ tử dừng công việc trong tay. Đi tới bên giường Lạc Tiểu Mạch ngồi xuống. Hai sư đồ nhàn đàm, trọng tâm câu chuyện bất tri bất giác chuyển đến sức chiến đấu của đệ tử Thanh Huyền. Lạc Tiểu Mạch thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Huyền quyết xác thực uy lực to lớn, ta đêm đó cùng mấy đệ tử kia giao thủ, cảm giác sâu sắc công pháp của bọn hắn mạnh, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Thiếu niên đệ tử Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ, Thanh Huyền quyết rốt cục lợi hại bao nhiêu a? Lạc Tiểu Mạch trầm tư một lát, Chậm rãi nói, Thanh Huyền Quyết là công pháp nhập môn của Thanh Huyền Tông, chính là Thanh Huyền lão tổ tự mình sáng tạo, tu luyện sau đó có thể tăng lên tu vi và sức chiến đấu rất lớn. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể di sơn đảo hải, uy lực vô tận. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, với lại, Thanh Huyền Quyết còn có một điểm đặc thù, chính là người tu luyện linh khí sẽ mang một loại ấn ký đặc biệt. Loại ấn ký này không chỉ có thể giúp người tu luyện khống chế linh khí tốt hơn, còn có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa công pháp bị truyền ra ngoài. Thiếu niên đệ tử nghe xong kinh tháng không thôi. Lạc Tiểu Mạch lại nói đến một chuyện cũ, năm đó, từng có một phản bội chạy trốn đệ tử Thanh Huyền, hắn đánh cắp bí tịch Thanh Huyền quyết, cũng nếm thử đem nó truyền bá ra ngoài, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt lời giảng thuật của Lạc Tiểu Mạch. Thiếu niên đệ tử thức thời lúc này tiếng lên mở cửa chỉ thấy hiên viên Linh đứng ngoài cửa mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hiên viên tiền bối mau mau mời vào hiên viên Linh đi vào trong phòng nhìn thấy lạc tiểu mạch đã có thể ngồi dậy rõ ràng thở vào nhẹ nhõm xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tệ chắc hẳn đã không có gì đáng ngại đi lạc tiểu mạch kéo ra một nụ cười chậm rãi nói vẫn được ăn một viên thuốc hiệu quả coi như không tệ hiên viên Linh ngại quá nói Một đêm kia thực sự là ngại quá, thế mà lại khiến ngươi liên lụy vào, đừng nói những thứ này. Lạc tiểu mạch khoát tay, chúng ta là bằng hữu, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng rồi, ngươi cùng liệu y y sự việc cuối cùng xử lý như thế nào, hiên viên Linh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, lăng sương trưởng lão còn chưa tiến hành xử phạt đối với chúng ta, nói muốn về đến tông môn giao cho cố trưởng môn định đoạt. Hôm nay ta đến chính là cùng ngươi tạm biệt, ta chuẩn bị phải trở về. Thế mà nhanh như vậy sao, Lạc Tiểu Mạch trên mặt có chút vẻ cô đơn. Hai người lại hàng huyên vài câu, Lạc Tiểu Mạch dặn dò Hiên Viên Linh phải cẩn thận ứng đối tông môn xử phạt, dù sao sự kiện lần này đối với Thanh Huyền Tông mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Hiên Viên Linh thì cảm kích sự quan tâm của Lạc Tiểu Mạch, đồng thời cũng bày tỏ sự lo lắng đối với việc xử phạt trong tương lai. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, đột nhiên, trên không phường chợ xuất hiện một đạo khí tức kim đan chấn nhiếp tâm linh. Cổ khí tức này bàn bạc mà cường đại, quét sạch toàn bộ phường thị, bất kỳ góc nào đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngay tại thời khắc lạc tiểu mạch kinh ngạc, một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng tận mây xanh. Thanh Huyền có lệnh, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phường thị lập tức vĩnh tai lắng nghe. Mà Hiên Viên Linh cùng với lạc tiểu mạch lập tức đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nghe được, đây là giọng của Lăng Sương trưởng lão. Không phải nói hôm nay trở về tông môn sao? Sao lúc này đột nhiên tuyên bố Thanh Huyền lệnh? Ngay tại thời điểm hiên viên Linh Hoài Nghi, Lăng Sương trưởng lão tiếp tục truyền ra, rõ ràng truyền đến từng góc của phường thị. Hôm nay, Lý Trường Sinh Sư Huynh của Tông Ta thành công đột phá tới Nguyên Anh, trở thành tu sĩ Nguyên Anh thứ ba của Thanh Huyền Tông. Đây là đại hỷ sự của Tông Ta. Để chúc mừng sự kiện trọng đại này, Hoàng Hạc Phường sẽ đại hạ một năm, tất cả tu sĩ đều có thể trong lúc này hưởng thụ phường thị miễn thuế cùng hoạt động khánh điển Nguyện tất cả đồng đạo cùng cử hành đại hội Cùng chúc mừng Lý Trường Sinh Sư Huynh đột phá, nghe được tin tức này, toàn bộ phường thị lập tức sôi trào lên. Sau Thanh Huyền Lão Tổ, diệp Lão Tổ, Thanh Huyền Tông lại lần nữa có thêm một vị Lý Lão Tổ. Tất cả mọi người là kiếm cơm ở khu vực Tây Nam, chỉ có thế lực bên trên cường hãn thì mới có thể ổn định đời sống trong khu vực. Thanh Huyền Tông cường đại, năng lực cho bọn hắn mang lại sự tự hào cùng cảm giác an toàn. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Hiên viên Linh nghe được tin tức này sau cũng lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, thật sự là quá tốt. Lý trưởng lão thế mà lại đột phá thành công, quả nhiên a, Lạc Tiểu Mạch cũng cảm khái nói, ta quả nhiên không có đoán sai, lý tiền bối chính là Cường Giả Nguyên Anh tiếp theo nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này Phường Thị đã náo nhiệt phi thường, vô số tu sĩ chạy đến đường phố trắng trợn chúc mừng, phản phất như là thân nhân nhà mình đột phá. Hiên viên Linh nhìn một chút cảnh tượng nhiệt náo bên ngoài, Nói với Lạc Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, ta phải đi tìm Lăng Sương trưởng lão phục mệnh. Chờ sau khi sự kiện lần này xử lý xong, ta lại đi du lâm phường tìm ngươi. Lạc Tiểu Mạch gật đầu đáp, được rồi, ta tại du lâm phường chờ ngươi. Hai người tạm biệt, hiên viên Linh liền vội vàng rời khỏi khách sạn. Sau khi hiên viên Linh rời khỏi, Lạc Tiểu Mạch cảm khái nói, Thanh Huyền Tông thực sự là càng ngày càng cường đại A, lý tiền bối đột phá, khiến Thanh Huyền Tông bây giờ có ba vị nguyên anh lão tổ trấn thủ chỉ sợ tất cả thiên vực đều không có đối thủ rồi. Đúng lúc này, thiếu niên đệ tử đột nhiên nghịch ngợm cười nói, Sư phụ, người xem hiên viên tiền bối đối với ngài quan tâm như vậy, có phải hay không đối với ngài có ý tứ A, lạc tiểu mạch nghe vậy sửng sốt, sau đó trừng đệ tử một chút, tiểu tử ngươi đừng có học ta, tâm tư bác quá nhiều như vậy, tu luyện cho tốt mới là việc ngươi nên suy tính, hắc hắc, ngài là sư phụ ta, ta không học ngài, thì học ai? Thiếu niên đệ tử vui tươi hớn hở nói. Vậy thì học cái tốt, đừng có học cái này. Lạc Tiểu Mạch hơi động đậy thân thể, muốn lên tiếng nói thêm vài câu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Sương trưởng lão lại lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm của nàng thế mà có chút run rẩy. Thanh Huyền lần nữa có lệnh, âm thanh quanh quẩn trên không phường chợ. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay, nhìn nhau sửng sốt. Không biết lần này lại là đại thông tin gì, lại khiến phải liên tục báo cho mọi người hai lần. Khi mọi người đang chờ đợi âm thanh truyền ra Một thông tin đủ để dẫn tới chấn động tu chân giới Theo vùng trời truyền ra ngoài Thanh huyền lão tổ đã trở về Đồng thời, lão nhân gia người đã thành công đột phá tới Hóa thần, lời này vừa nói ra Toàn bộ phường thị trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết Tất cả mọi người trợn to mắt Giống như không thể tin vào tai mình Thanh huyền lão tổ mất kích 30 năm Vậy mà lại vào lúc này trở về hơn nữa còn đột phá đến hóa thần, cái này. 30 năm chưa về sơn môn, tần lục tự nhiên cảm thấy kích động. Chẳng qua, nhờ 30 năm sống cuộc đời phàm tục tu tâm dưỡng tính, hắn đã học được cách khống chế tâm tình của mình, không để lộ rõ sự kích động trong nội tâm. Hắn kiên nhẫn xử lý các công việc trong môn, đồng thời an ủi, vỗ về cố nguyệt một phen. Điều khiến hắn vui mừng là, trong khoảng thời gian hắn rời khỏi sơn môn, mọi việc phát triển đều bình ổn. Các đệ tử không ngừng tiến bộ, liên tục tấn thăng kim đan, thậm chí đã có thêm hai vị Nguyên Anh. Một trong số đó là Diệp Vũ. Diệp Vũ năm xưa có một người bạn tốt, vì luyện chế pháp kiếm mà lấy thân tế kiếm, cuối cùng tạo thành một thanh tứ giai pháp kiếm. Sau đó, Diệp Vũ vì hoàn thành di nguyện của bạn tốt, một mình đến Trung Châu. Trải qua một loạt mạo hiểm, cuối cùng phúc duyên sâu dày, tu thành Nguyên Anh. Người còn lại là Lý Trường Sinh vừa mới tấn thăng không lâu. Lý Trường Sinh là đệ nhất nhân trong thanh huyền thập lục tử, luôn là nhân vật thủ lĩnh của thanh huyền tông. Thể chất linh võ giả giúp tốc độ tu luyện và sức chiến đấu thực tế của hắn vượt xa người cùng lứa. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn luôn vững vàng tiến bước, sau 60 năm tu luyện, tự nhiên thành tựu nguyên anh. Cả hai người này đều do tần lục một tay dạy dỗ. Giờ đây, nhìn thấy bọn họ thành tài, tần lục tràn đầy cảm khái và vui mừng. Trong đại điện nghị sự, Thanh Vân điện. Tần Lục ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, ánh mắt bình tĩnh. Phía dưới, Lý Trường Sinh đứng thẳng một mình, dáng người thẳng tắp như tùng, toát lên khí chất trầm ổn, nội liễm tự nhiên. 30 năm trôi qua, Lý Trường Sinh đã thay đổi rõ rệt. Mặc dù khuôn mặt vẫn giữ được vẻ tuấn lãng thời trẻ, nhưng giữa hai hàng lông mày đã thêm vài phần trầm ổn và uy nghiêm. Mái tóc đen được búi lên tùy ý bằng một chiếc ngọc trâm để lộ vầng trán rộng và đôi mắt sâu thẳm. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lam vừa vặn, thắt đai lưng bản rộng cùng màu, tôn lên thân hình thon dài. Nhờ đột phá nguyên anh, quanh người hắn có một phần sáng nhàn nhạt, đó là sóng linh khí đặc trưng của nguyên anh. Vây quét chi chiến. Tần Lục nhíu mày, chuyện này là do vật gì gây nên, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Tần Lục, nghiêm túc giải thích, nguyên nhân của vây quét chi chiến là ở Trung Châu xuất hiện một vết nứt không gian. Từ trong khe nước đó, liên tục xuất hiện những dị vật có thực lực cường đại, vượt xa khả năng chống đỡ của tu sĩ bình thường. Những dị vật này gặp người là giết, gây ra uy hiếp to lớn cho Trung Châu. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, để ứng phó với nguy cơ này, các đại năng tu sĩ ở Trung Châu đã đồng loạt ra tay, đồng thời triệu tập tu sĩ của tám châu còn lại đến trợ giúp. Vì vậy, viên hoàng vũ tiền bối đã đích thân dẫn đầu một nhóm người đến Trung Châu viện trợ. Tu vi thấp nhất tham gia lần vây quét này đều là Nguyên Anh. Diệp sư Huynh cũng đã đi theo, hắn muốn tận lực bảo vệ Trung Châu. Tần lục nghe xong, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Thấp nhất đều là Nguyên Anh, chứng tỏ thực lực của những dị vật kia cũng tương đương, trận chiến này e rằng sẽ vô cùng gian khổ. Đây là một cuộc chiến quét sạch cửu Châu. Tần lục hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trường sinh, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, vì thời chi viện Trung Châu. Trận vây quét chi chiến này, e rằng thanh huyền tông chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Lý Trường Sinh gật đầu nặng nề, vâng, sư phụ, tần lục đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi, Liễu thanh yên của phiếu Miểu tông có phải cũng đã đến Trung Châu, Lý Trường Sinh đáp, đúng vậy, nàng đi cùng với Diệp sư huynh. Thì ra là thế, tần lục khẽ gật đầu. Trước đây hắn còn định đến hỏi thăm vị cố nhân này xem tình hình cụ thể của trận vây quét chi chiến, không ngờ nàng cũng không có ở trong môn phái có lẽ phải đi một chuyến mới được, Tần Lục thầm nghĩ. Diệp Vũ đang chiến đấu ở tiền tuyến, hắn là sư phụ, lẽ ra phải đến xem xét, hơn nữa trận chiến này có vẻ rất nghiêm trọng, có thể hắn cũng cần ra tay giúp đỡ. Đúng lúc Tần Lục còn đang suy nghĩ, đột nhiên có đệ tử đến báo lại. "Lão tổ, Tiêu Tử Vân cầu kiến." Tần Lục gật đầu, cho hắn vào. Rất nhanh, một thanh niên bước vào từ ngoài điện. Tiêu Tử Vân có thân hình cao lớn, Vai rộng, mặc một bộ áo trắng vừa vặn, quát lên vẻ tiêu sái và khí khái hào hùng. Tu vi của hắn cũng rất đáng chú ý, đã đạt đến kim đan đỉnh phong, linh lực ba động quanh thân ổn định và mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa, tu vi đã được rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tần lục miễn cười nhìn tiêu tử vân, trong lòng có chút cảm khái. Đứa trẻ năm xưa ngây thơ đi theo sau hắn luyện tập kiếm chiêu, giờ đã trở thành một tu sĩ có thể tự mình đảm đương một phương. Tử vân Chúc mừng tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước. Tần lục ôn hòa mở lời trước. Tiêu tử vân hơi không người nói, đa tạ tần thúc khích lệ, ta có được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ sự chỉ điểm của tần thúc năm đó. Tần lục gật đầu, đang định nói chuyện, thì thấy sắc mặt tiêu tử vân đột nhiên trở nên u ám, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tần thúc, lần này ta đến đây, ngoài việc vấn an ngài, còn có một chuyện quan trọng muốn thưa. Tần lục thấy vậy, Trong lòng cảm thấy nặng nề, linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Hắn trầm giọng hỏi, tử vân, có chuyện gì khiến sắc mặt ngươi ngưng trọng như vậy, tiêu tử vân miếm môi, giọng nói có chút trung rẩy. tần thúc, mẫu thân của ta, bà ấy sắp không qua khỏi. Tần lục nghe vậy, cả người nhất thời đứng sững tại chỗ. Trương mộng, cái tên đã lâu không được nhắc đến, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Người nữ tử đã cùng Tần Lục trải qua những tháng ngày gian khó ở phường thị xa xôi khi hắn mới đến. Người nữ tử xinh đẹp đã từng cùng Tần Lục nắm tay tiến bước, cùng nhau đàm tiếu phong nguyệt, giờ đây lại đang đi đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi: "Tử Vân, mẫu thân ngươi hiện đang ở đâu?" "Ta có thể làm được gì?" Trong mắt Tiêu Tử Vân thoáng hiện vẻ cảm kích, nói: "Mẫu thân hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà." Bà ấy luôn nhắc đến ngài Hy vọng có thể gặp ngài một lần trước khi lâm chung Tần Lục cảm thấy đau xót trong lòng Hắn hiểu rằng mình không thể từ chối thỉnh cầu này Hắn đứng dậy Nói Tử Vân Ngươi dẫn đường Chúng ta lập tức lên đường Đa tạ Tần Thúc Tiêu Tử Vân cảm kích cuối mình hành lễ Hai người lập tức rời khỏi Thanh Huyền Tông Ngự kiếm bay về phía Tây Thành trấn tuy không tính là quá lớn Nhưng dân số đông đúc Kiến trúc cổ xưa, lộ ra một cổ cảm giác lịch sử tan thương. Trương gia phủ đệ nằm ở trong trấn, giờ phút này, bên ngoài phủ đệ tụ tập rất nhiều tộc nhân trương gia. Bọn họ từng người lộ vẻ lo lắng, nét mặt mỏi mệt, lại vẫn đang cố thủ tại chỗ, giống như đang đợi điều gì. Quần áo của bọn họ phần lớn tinh xảo, có thể thấy được trương gia những năm gần đây rất là giàu có. Mà ở bên trong một gian phòng của trương gia phủ đệ, bầu không khí rất là ngưng trọng. Trên giường, nằm một vị nữ tử khuôn mặt tiều tụy. Dưới sự chỉ dẫn của tiêu tử vân, tần lục đi vào gian phòng này. Gặp được Trương Mộng đã lâu không gặp. Trương Mộng đã không còn là nữ tử phong nhã hào hoa năm đó. Mặt mũi nàng tiều tụy, làn da lỏng lẻo, khóe mắt cùng trán đầy nếp nhăn như là dấu vết của lịch sử, thắt sâu trên mặt nàng, cơ thể vì bị bệnh ma xâm nhập mà trở nên gầy treo cả xương, vẻ già nua mười phần. Giờ phút này, nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp yếu ớt, giống như tùy thời đều có thể rời khỏi thế giới này. Tần Lục nhìn thân ảnh Tiêu Tụy trên giường, trong lòng dâng lên một cổ tâm tình phức tạp khó nói nên lời. hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt hãm sâu của Trương Mộng. Trương Mộng, Tần Lục nhẹ giọng gọi tên của nàng, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Trương Mộng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Tần Lục trong một khắc này. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hóa thành cảm khái thật sâu. Tần Lục Là ngươi sao? Thanh âm Trương Mộng yếu ớt mà khàng khàng, lại lộ ra một cổ cảm giác thân thiết khó hiểu. Là ta. Tần Lục cầm tay lạnh như băng của Trương Mộng, trong lòng dâng lên một cổ bi thương khó hiểu, ta nghe nói ngươi. Cho nên ta đến rồi. Trương Mộng hơi cười một chút, nụ cười kia lộ ra tang thương vô tận, ngươi vẫn tốt bụng như vậy, Tần Lục. Thực ra, ngươi không cần tới, ta đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Tần lục ngắt lời nàng, ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi, ngươi có biết, ta hiện tại đã là tu sĩ hóa thần kỳ rồi. Con mắt trương mộng hơi sáng lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi thế mà đã đạt đến trình độ này, không hổ là. Là ngươi a tần lục cúi đầu nói, cho nên nói, ngươi hãy hảo hảo sống, lại lên con đường tu tiên cũng không phải là không thể. Trương Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Lục, ngươi và ta đã là người của hai con đường khác nhau. Ngươi là tu sĩ hóa thần kỳ, mà ta chỉ là một phàm nhân. Những năm này, ta sống ở trong thế giới phàm tục, linh khí đã tiêu tán gần hết. Bây giờ, có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối, ta đã rất thỏa mãn rồi, hiện tại, mời cho phép ta yên tĩnh chết đi. Tần Lục nghe lời của Trương Mộng, trong lòng đau đớn như bị trùy đánh trúng. Hồi lâu. Hắn hít vào một hơi thật dài, bình phục bi thống trong lòng. Hắn hiểu được, Trương Mộng đã làm ra lựa chọn của nàng, hắn nhất định phải tôn trọng nàng. Trương Mộng, ta. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Tần lục cố gắng giữ trấn định, hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn ta giúp đỡ không? Trương Mộng nhìn Tần lục, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nói, Tần lục, ta chỉ có một đề nghị. Mời ngươi. Mời ngươi chiếu cố cốt tử vân, hắn còn trẻ, cần người dẫn đạo. Còn có tộc nhân trương gia, ta nửa đời sau luôn ở cùng bọn họ, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ khi bọn họ cần. Tần lục nắm thật chặt tay trương mộng, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tử vân, cũng sẽ chú ý đến tộc nhân trương gia. Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ sẽ không nhận bất luận sự bắt nạt nào. Trương mộng nghe được lời hứa của tần lục. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Cảm ơn ngươi, Tần Lục. Âm thanh Trương Mộng ngày càng yếu ớt, có thể ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nhìn thấy ngươi, ta đã rất thỏa mãn rồi. Hiện tại, xin cho ta yên tĩnh rời đi. Tần Lục yên lặng gật gật đầu, buông lỏng tay đang cầm Trương Mộng ra. Hắn đứng dậy, lui sang một bên, lãng lặng nhìn chăm chú Trương Mộng. Tử Vân. Trương Mộng khẽ gọi. Tiêu tử vân hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc qua, lập tức tiến lên, quỳ gối trước giường. Hắn cầm tay lạnh như băng của trương mộng, nức nở nói, nương, ngươi phải rời khỏi ta sao, trương mộng nhìn nhi tử trước mắt, trong mắt nàng tràn đầy từ ái cùng không nỡ. Nàng cố gắng gạt ra vẻ miễn cười, nhẹ nói, tử vân, hài tử ngoan của ta, ngươi đã lớn rồi, đã là tu sĩ kim đang được vạn người kính ngưỡng, nhất định phải kiên cường lên. Tiêu tử vân cắn chặt môi dưới, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Hắn nhẹ gật đầu, nức nở nói, nương, ta sẽ kiên cường, ngươi yên tâm đi. Tử vân, nhớ kỹ, bất kể gặp phải khó khăn gì, cũng phải dũng cảm đối mặt. Nương sẽ ở trên trời nhìn ngươi. Nương! Nói xong câu đó, Trương Mộng chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo một nụ cười an tường trên mặt. Hô hấp của nàng trở nên ngày càng yếu ớt mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Tiêu tử vân ngã nhào vào bên giường, lên tiếng khóc trống. Nghe được tiếng khóc, tộc nhân trương gia ở ngoài cửa đã hiểu chủ mẫu nhà mình đã mất, đều quỳ xuống đất khóc trống lên, toàn bộ trương gia tràn ngập bầu không khí bi thương. Mấy ngày kế tiếp, tiêu tử vân trù bị tang lễ cho trương mộng, tần lục ở một bên giúp đỡ. Trong quá trình này, Tần Lục cũng dần dần hiểu rõ cuộc đời của Trương Mộng những năm này qua lời kể của tộc nhân Trương Gia và Tiêu Tử Vân. Sau khi tiễn con trai mình lên con đường thành tiên, Trương Mộng liền đi tới thành nhỏ này. Nàng ẩn nấp tu vi, không tu luyện, lựa chọn sống cuộc đời bình thường ở trong thế giới phàm tục, dần già, nơi phàm tục không linh khí, khiến nàng biến thành phàm nhân. Trong thời gian này, nàng thấy đám tiểu ăn mày ở miếu ăn mày trong thành rất đáng thương, cho nên thu dưỡng bọn hắn. Hơn 10 năm trôi qua, Trương Mộng năm đó hơn 20 tuổi, cũng đã vượt qua trăm tuổi. Mà đám tiểu ăn mày được nàng thu dưỡng lớn lên, kết hôn sinh con, khai chi tán diệp, dần dần tạo thành thị tộc trương gia bây giờ. Tiêu tử vân những năm này thỉnh thoảng đưa chút đan dược đến, giúp Trương Mộng duy trì tuổi thọ bình thường của tu tiên giả. Mãi đến mấy năm trước, Trương Mộng có lẽ đã xem quen sinh, lão, bệnh, tử, cảm thấy nhân sinh không còn ý nghĩa cho nên đem đang dược thưởng cho tử tôn, để hắn phục dụng. Đợi khi tiêu tử vân phát hiện việc này, đã không còn cách nào cứu vãn. Ngày tang lễ, mưa phùn bay lã tả, tộc nhân trương gia mặc đồ trắng, tề tụ tại sau núi trương gia phủ đệ, tiễn đưa trương mộng. Tiêu tử vân thân mang đồ tang, quỳ gối trước quan tài của mẫu thân, nước mắt cùng nước mưa hòa vào nhau, chảy qua gương mặt hắn. Tần lục đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú tất cả. Theo tang lễ được tiến hành, tộc nhân Trương gia lần lượt tiến lên tế bái, biểu đạt niềm thương nhớ. Sau khi tang lễ kết thúc, Tần Lục cùng Tiêu Tử Vân đứng ở cửa Trương gia phủ đệ, đưa mắt nhìn các tộc nhân rời đi. Mưa phùn vẫn đang lất phất. "Tử Vân, ngươi phải kiên cường." Tần Lục vỗ vỗ bả vai Tiêu Tử Vân, nhẹ nói. Tiêu Tử Vân yên lặng gật gật đầu, "Ta hiểu rồi, nương đang ở trên trời nhìn chúng ta, nàng hy vọng chúng ta có thể sống tốt." Tần Lục lấy ra một quyển sách của kỹ từ trong những trữ vật, trên bìa sách khắc một hình thanh kiếm sống động như thật, lộ ra một cổ khí tức sắc bén. Tử Vân, đây là một bộ công pháp ta ngẫu nhiên có được năm đó, tên là Vô Hình Kiếm Công, là một bộ kiếm pháp công pháp cần tu vi nguyên anh mới có thể tu tập. Ngươi bây giờ đã là tu sĩ kim đan đỉnh phong, bộ công pháp kia hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi. Tần Lục đưa sách cho Tiêu Tử Vân. Tiêu Tử Vân tiếp nhận sách, cảm nhận được kiếm khí sắc bén tỏa ra từ phía trên trong lòng không khỏi chấn động đây là một bộ công pháp cực kỳ trân quý đối với hắn mà nói không khác nào một món quà lớn tiêu tử vân nắm thật chặt sách vở trịnh trọng gật đầu đa tạ tần thúc ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện bộ công pháp kia không phụ kỳ vọng của ngươi và nương tần lục vỗ vỗ bả vai tiêu tử vân ta tin tưởng ngươi tử vân ngươi nhất định có thể làm được đúng rồi ngươi tiếp theo có tính toán gì không Tiêu tử vân trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ta muốn du lịch Cửu Châu, mở mang tầm mắt cùng kiến thức. Đồng thời, ta cũng muốn tìm kiếm một ít tài nguyên tu luyện trân quý, tăng lên tu vi của mình. Ngươi muốn đi đến chỗ nào trước? Tần lục hỏi. Trung Châu, Trung Châu chính là trung tâm của Cửu Châu, nơi đó tài nguyên tu luyện cùng kỳ ngộ đều là nhiều nhất, ta muốn đi Trung Châu du lịch một phen trước. Nếu như thế, vậy thì cùng đi. Ta cũng đang có ý này. Trung Châu, nằm ở trung tâm đại lục Cửu Châu, giống như một trái tim, không ngừng truyền sức sống cho toàn bộ Cửu Châu. Nơi đây có địa vực rộng lớn, diện tích có thể so sánh với tổng diện tích của Tám Châu còn lại. Sông núi Tú Lệ, sông lớn trải dài, tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân cư đông đúc, văn hóa phồn vinh, là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Cửu Châu. Đây là thiên đường của người tu luyện. Các đại tông môn ở Trung Châu sang sát, cao thủ nhiều như mây, hàng năm đều có vô số thiên tài tụ tập tại đây để luận bàn giao lưu, tìm kiếm cực hạn của tu đạo. Đồng thời, Trung Châu cũng là đầu mối then chốt của thương nghiệp mậu dịch. Vật phẩm trân quý, linh dược linh khí từ khắp cửu châu đều hội tụ về đây, có thể nói các phường thị ở Trung Châu luôn luôn náo nhiệt phi thường, các loại trân quý bảo vật rực rỡ muôn màu. Ở đây, có thể tìm thấy phù lục sư đứng đầu, linh khí sư tinh xảo nhất, luyện đan sư lợi hại nhất, thậm chí còn có thể gặp được những ẩn sĩ cao nhân trong truyền thuyết. Nói tóm lại, với địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, văn hóa thâm hậu cùng địa vị chính trị quan trọng, Trung Châu đã trở thành khu vực trái tim của Đại lục Cửu Châu, dẫn dắt phương hướng phát triển của Cửu Châu, đồng thời chứng kiến sự phồn vinh và huy hoàng của Cửu Châu. Tần lục đã từng đến đây một lần. Lần đó, hắn cùng Liễu Thanh Yên vì giúp đỡ Mặt Thần. Lúc này chỉ còn hồn phách, tái tạo nhục thân, quay về tu chân lộ, đã xông pha một vòng Trung Châu. Trong lúc đó, bọn họ còn xảy ra xung đột với một sơn môn tên là Tề Vân Phái. May mắn có Tần Lục liều chết phá vây, mới không bỏ mạng tại nơi đó. Bây giờ, trận chiến vây quét không hiểu vì sao lại bộc phát ở Trung Châu, đệ tử của Tần Lục là Diệp Vũ, cũng bị chiêu mộ mà đi, lại thêm con trai nuôi tiêu tử Vân cũng muốn du lịch Trung Châu, Tần lục lập tức hạ quyết tâm, quyết định lại đi một chuyến đến Trung Châu. Xuất phát từ Ly Châu, cần phải xuyên qua Thông Thiên Hà, vòng qua Sở Châu, lại bay qua Côn Ngô Núi Cao, cuối cùng mới có thể đến được Trung Châu. Tần lục mang theo tiêu tử vân một đường tiến lên, đường đi vô cùng thuận lợi. Trải qua nghe ngóng, hai người dần dần đến gần chiến trường của trận chiến vây quét. Nơi này là một vị trí ở phía tây bắc của Trung Châu, nghe nói rất bình thường. Không có gì đáng chú ý, ngay cả linh tức cũng không được coi là sung túc, nhưng không hiểu vì sao, không gian lại vỡ nát, xuất hiện rất nhiều quái vật. Khi Tần Lục và hai người đang thi triển phi hành thuật, phía trước đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh, chặn đường bọn họ. Nhìn thấy Tần Lục hai người, một người trong đó bay tới hỏi, hai vị đạo hữu, cũng là đi tham gia trận chiến vây quét sao, Tần Lục khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe một tên tu sĩ Nguyên Anh tầm đầu hừ lạnh nói, hừ. Kim Đan Kỳ người trẻ tuổi cũng dám tới đây. Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Mau cút trở về, Tiêu tử vân nghe vậy biến sắc, cắn răng nói, ta là Kim Đan Đỉnh Phong Cảnh, vì sao không thể giúp đỡ, hai vị đạo hữu này không phải cũng chỉ là Kim Đan Cảnh sao, trong ba người, cầm đầu là tu sĩ Nguyên Anh, hai người còn lại đều là Kim Đan Cảnh. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng Kim Đan Đỉnh Phong thì giỏi lắm sao? Nói cho ngươi biết, Trên lệch giữa Nguyên Anh và Kim Đan, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu lạnh lùng nói, lần này tham gia trận chiến vây quét, không thể xem thường, những quái vật kia thực lực cường đại, số lượng đông đảo, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh chúng ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, ngươi một Kim Đan kỳ người trẻ tuổi, đi chỉ tổ chịu chết, còn có thể liên lụy người khác. Mau cút đi, tiêu tử vân còn muốn tranh luận, lại bị tầng lục nhẹ nhàng ngăn lại. Chỉ thấy tầng lục khẽ vung tay, linh niệm tảng ra, trong nháy mắt, một cổ áp lực cực lớn lập tức tràn ngập, khiến không khí xung quanh cũng vì đó mà ngưng tụ. Sắc mặt khinh thường của tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu đột nhiên hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được cổ áp bách lực này vượt xa tu vi của mình, trong lòng không khỏi kinh hãi vô cùng. Hắn lập tức ý thức được, người trước mắt này, là tồn tại hắn căn bản không thể đắc tội, tiền bối, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài mong ngài rộng lòng tha thứ. Tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu thái độ lập tức thay đổi, cung kính hành lễ với Tần Lục, nói xin lỗi. Tần Lục nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nói thẳng, dẫn đường. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, dù sao trận chiến vây quét sắp đến, hắn cần phải nhanh chóng đến chiến trường hội hợp với Diệp Vũ. Tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu thấy Tần Lục không có tiếp tục truy cứu, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời tiền bối sinh theo ta, mấy người hướng về phía trước bay đi. Trong quá trình phi hành, tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu không nhịn được len lén đánh giá Tần Lục, trong lòng thầm suy đoán thân phận và tu vi thật sự của hắn. Tu vi của hắn ở Nguyên Anh, nhưng ở trước mặt Tần Lục, không hề có chút ý niệm phản kháng, điều này cho thấy Tần Lục chắc chắn là hóa thần. Nhưng hắn là người trấn thủ tại đường biên giới chiến trường, rất nhiều tu sĩ hóa thần cũng đã từng ít nhiều gặp qua, nhưng đối với Tần Lục, Hắn lại không có chút ấn tượng nào, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tần lục thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như không chú ý tới ánh mắt của hắn. Không lâu sau, mấy người đã đến bên ngoài chiến trường vây quét. Dưới sự che chở của cấm chế đại trận, từng gian nhà gỗ và thạch ốc đang sen tinh tế dần hiện ra, chúng ẩn hiện trong sương mù, hoặc giấu kín sau rừng rậm, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Xem ra đều là chỗ ở tạm thời của những tu sĩ đến đây sử dụng một hệ hoặc thổ hệ đạo Pháp tiện tay dựng lên Đương nhiên, những chỗ ở này không phải tùy ý xây dựng mà là có sự phân chia khu vực Khu vực khác nhau như là chiến trường cỡ nhỏ trong đại bản doanh, vừa phô bày đặc sắc của các đại châu vừa thể hiện tinh thần đoàn kết hợp tác và tự mình chiến đấu của đám tu tiên giả Tiền bối, ngài từ đâu đến? Nguyên Anh tu sĩ không người hỏi Tần Lục liếc hắn một cái trả lời ngắn gọn, Ly Châu Nguyên Lai là Ly Châu tiền bối, thất kính thất kính. Nguyên anh tu sĩ thái độ càng thêm cung kính, xin tiền bối đi theo ta, Ly Châu ở vị trí này. Hắn dẫn Tần Lục và Tiêu Tử Vân đến khu vực đại bản doanh của tu sĩ Ly Châu. Vòng qua một mảnh nhà gỗ và thạch ốc tạm thời, bọn họ cuối cùng đã đến khu vực của tu sĩ Ly Châu. Nơi này, kiến trúc và trang trí mang phong cách đặc biệt của Ly Châu toát lên một vẻ cổ xưa và trang nhã. Các tu sĩ ngồi hoặc đứng Có người đang nhắm mắt tu luyện, có người đang thấp giọng trò chuyện. Tần Lục đảo mắt qua đám người, nhìn thấy không ít người quen. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, như dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc. Diệp Vũ. Tần Lục thần sắc cứng đờ. Chỉ thấy Diệp Vũ đang tựa vào bên cạnh một gian nhà gỗ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị trọng thương. Cánh tay trái của hắn quấn băng vải thật dày, máu rỉ ra đã khô cạn tạo thành từng mảng vết ban màu nâu. Tần Lục bước nhanh đến, đỡ Diệp Vũ đang lung lay sắp đổ, trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị thương thành như vậy? Diệp Vũ nhìn thấy Tần Lục, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Hắn cười khổ lắc đầu, nói, sư phụ, là ta chủ quan. Những quái vật kia thực lực cường đại, số lượng đông đảo, ta nhất thời không cẩn thận, bị chúng vây công, suýt nữa mất mạng. Tần lục nghe vậy, hai mắt khiếp lại, đang muốn mở miệng hỏi thêm, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh lỏng lẻo tùy tiện của quốc trường ca. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, tần lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quốc Trường ca một thân rách rưới, mặt mày lấm lem đất cát đứng đó, phía sau còn đi theo không ít người quen năm xưa của tần lục, đều là trưởng môn hoặc trưởng lão nguyên anh của vị thiên vực. Bao gồm liễu thanh yên, thôi vách núi, tuyên vũ hoàng, tả huyền, bùi tiêu đám người. Khuất tiền bối, còn có các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Tần lục chấp tay hành lễ, bày ra lễ tiết. Mọi người thấy thế, sôi nổi mở miệng chào hỏi. Ha ha, tần trưởng môn, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ A, lão tần ngươi thật đúng là càng phát ra khí phách vấn chấn, ngươi rốt cục chạy đi đâu A. Sao thời gian dài như vậy không có thông tin? Thế mà cũng không nói với ta một tiếng, ngươi thật đúng là thật là lòng dạ độc ác A. Cuối cùng nói ra lời này, là vẻ mặt quán trách liễu thanh yên. Nàng 30 năm không được nhìn thấy Tần Lục, hiển nhiên là có chút tức giận. Thấy thế, Tần Lục vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị lời kế tiếp của quốc trưởng ca cắt đứt. Chư vị, có một việc, ta cần phải nói rõ một chút với mọi người. Quốc trưởng ca móc móc lỗ mũi, tùy ý mở miệng nói, Tần Lục, đã là hóa thần. Quốc trưởng ca văng ra cứt mũi, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Tần Lục nói, Tiểu tử ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, dựa theo tu vi, hiện tại ngươi ta có thể xưng hô đạo hữu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc Tần lục hiện tại bề ngoài khí tức, cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi, không ngờ rằng quốc trưởng ca lại còn nói hắn đã đột phá hóa thần, này chẳng phải đại biểu, vị thiên vực lại có thêm một tên cường giả hóa thần, bọn họ nhìn Tần lục, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sững sốt qua đi. Một đám tu sĩ đều là hưng phấn quát to lên Sôi nổi hướng Tần Lục chúc mừng Cảnh tượng nhất thời rất náo nhiệt Tần Lục thấy thế Chỉ có thể cười làm lành ứng phó Mà vì để hiểu rõ ràng tình huống cụ thể Hắn tìm một thời cơ Vội vàng hỏi tình hình trận chiến này Khuất tiền bối a không, khuất đạo hữu Tần Lục sửa lời nói Lần này vây quét chi chiến Rốt cuộc là tình huống gì Khuất trưởng ca phất phất tay Ra hiệu mọi người im lặng Sau đó nhìn Tần Lục nói Tình huống có chút phức tạp, nhưng mà tối nay sẽ có một cuộc họp, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều tham gia, sẽ thảo luận kỹ càng vấn đề này, ngươi cũng đến dự thính. Bất quá, trước tiên có thể để một người nói sơ qua tình hình trước mắt cho ngươi, vừa dứt lời, Liễu Thanh Yên liền đứng ra, chủ động xin đi nói, ta đến giải thích cho hắn đi. Cũng được, các ngươi nhớ phải hảo hảo giao lưu a." Huất trưởng ca tiện cười một tiếng, nhấn mạnh âm điệu mấy chữ cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, thế Tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo liễu thanh yên đi về phía một phương hướng khác. Hai người tới một chỗ nhàn rỗi, xa xa nhìn về phía bình nguyên, đứng sóng vai. Ngươi những năm này rốt cuộc đi đâu? Sao không hề có một chút tin tức nào, ngươi biết ta lo lắng cho ngươi nhiều như thế nào không? Liễu thanh yên trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, trừng tần lục một chút, cong lên miệng, trong giọng nói để lộ ra thật sâu ân cần. Tần lục nhìn nàng kia giả bộ tức giận, không nhịn được cười lên. Treo Gẹo nói, "Nha, Liễu đại tiểu thư của chúng ta cũng sẽ lo lắng cho người khác a. Thật sự là khó được." "Ngươi." Liễu Thanh Yên bị Tần Lục làm cho tức giận đến gò má ửng đỏ, nàng lẩm bẩm, "Ngươi đúng là không có lương tâm, người ta thật lo lắng cho ngươi nha." Tần Lục nhìn Liễu Thanh Yên dáng vẻ ủy khuất kia, bất đắc dĩ nói xin lỗi, "Được rồi, là ta không đúng, ta mấy năm nay vẫn luôn bế quan tu luyện, không thể liên lạc với bên ngoài." Cho nên không thể nói cho ngươi biết tình hình của ta Hiện tại ta không phải đã trở về rồi sao Hơn nữa còn đột phá cảnh giới Ngươi cho dù có bế quan tu luyện Cũng phải nghĩ biện pháp cho ta biết một tiếng chứ Vân vân vân Lần sau nhất định chú ý Nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo tin cho ngươi Tần lục ngừng lại một chút Sau đó thu lại nụ cười Nghiêm túc ra hỏi Vây quét chi chiến đến cùng là thế nào Ta thấy mọi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng có thể tụ tập nhiều cường giả cửu châu ở đây như vậy, khẳng định không đơn giản a liễu thanh yên thấy tần lục hỏi chính sự, hừ hừ một tiếng, lập tức thu lại thái độ đùa giỡn, bắt đầu giải thích cạn kẻ tình hình vây quét chi chiến. Không gian thần bí này đột nhiên xuất hiện ba năm trước. Nó dường như là một vết nứt bị xé rách, từ đó đã tuôn ra hàng loạt yêu vật cường đại. Những yêu vật này lực lớn vô cùng, lại có các loại ma quái dị năng, cực khó đối phó. Tần lục nhíu mày, những yêu vật này, rốt cuộc là có dáng vẽ ra sao, chúng nó hình thái khác nhau, có giống như cự thú, có thì giống hình người, nhưng đặc điểm chung là trên người đều mang một loại ma quái phù văn, phản phất là ấn ký cổ xưa. Liễu Thanh Yên hồi tưởng lại, hơn nữa, ánh mắt chúng nó tất cả đều vô cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ biết giết người. Nói đến đây, giọng nói Liễu Thanh Yên khẽ rung rẩy dường như nghĩ tới một ít hồi ức không tốt. Vậy những yêu vật này từ đâu mà đến? Tần lục truy vấn Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Liễu thanh yên lắc đầu, nhưng may mắn có âm dương gia lão tổ dùng mấy trăm năm tuổi thọ tiến hành một lần đo lường tính toán, đã dự báo trước được lần tai nạn này. Lão nhân gia ông ta phỏng đoán, có khả năng là phong ấn cổ xưa nào đó bị giải khai, dẫn đến những yêu vật này từ thế giới khác tràn vào thế giới của chúng ta. Lẽ nào là vật ngoại thiên ma? Tần lục dò hỏi. Rất không có khả năng. Những quái vật này khác hẳn với những ma vật mà rất nhiều tiền bối hóa thần đối chiến ở ngoài thiên, hẳn không phải là cùng một loại. Tần lục hít sâu một hơi, vậy chiến lược bây giờ là như thế nào? Hiện nay, chủ yếu là áp dụng sách lược phòng ngự, tu sĩ các đại châu đều tụ tập ở chỗ này, hợp thành một phòng tuyến cường đại. Chúng ta thay phiên ra trận, cùng những yêu vật kia chiến đấu. Tận lực ngăn cản chúng nó bước vào thế giới của chúng ta. Vậy chiến quả ra sao? Không tính là quá tốt. Liễu Thanh Yên thở dài nói: Mặc dù chúng ta đã hết sức, nhưng số lượng yêu vật thực sự quá nhiều. Hơn nữa chúng nó đều không sợ chết, tre và măng mọc sông lên xung kích phòng tuyến của chúng ta. Mỗi ngày đều có tu sĩ hy sinh, phòng tuyến cũng nhiều lần suýt nữa bị xông phá. Nghe nói như thế, Tần Lục khẽ trầm mặt. Một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi. Những yêu vật này, tất cả đều là thực lực nguyên anh, liễu thanh yên gật đầu, đúng vậy, yêu vật yếu nhất, cũng có thực lực kim đăng viên mãn, cũng không biết bọn quỷ gì đó này rốt cục từ đâu xuất hiện, số lượng lại nhiều, thực lực lại mạnh, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Vậy hiện nay có tìm được sách lược ứng đối hữu hiệu nào không? Tần Lục hỏi Có một ít Chúng ta phát hiện những yêu vật kia tuy mạnh, nhưng linh trí không cao. Chúng ta thử sử dụng pháp trận cùng cảm bẫy để đối phó chúng nó, đã thu được hiệu quả nhất định. Ngoài ra, chúng ta cũng đang nghiên cứu nhược điểm của những yêu vật kia, hy vọng có thể tìm thấy phương thức công kích hữu hiệu hơn, tối nay bàn bạc việc này, có thể chính là vấn đề này. Tần Lục gật đầu, trầm tư một lát sau nói, tối nay ta sẽ tham gia bàn bạc, xem xét có thể đưa ra một ít đề nghị mới hay không. Ngoài ra, ta cũng sẽ tận hết khả năng. Giúp đỡ mọi người đối kháng những yêu vật này. Liễu Thanh Yên nghe xong, thần sắc trên mặt rõ ràng buông lỏng, hơi ngửa đầu nhìn tầng lục, buông lỏng nói, có ngươi ở đây, mọi người hẳn đều sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.